c mười bốn vật hy sinh nữ phụ mệnh số mệnh siêu cấp kém hai n g ư ờ i lời thề là cái gì quý mặc nôn đổi ngôn hỏi thời khinh khinh khỏe môi d ơ lên một chút thị huyết lời rõ ràng nên làm cho người ta nổi cả da gà trước mắt nam nhân lại lãnh đạm như nhất vông suối nước lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn thời gian một phần một giây quá khứ ngay tại quý mặc nôn cho rằng thời khinh khinh sẽ không nói khi thấy nàng làm cái cắt cổ động tác tự nhiên là giết người lâu quý mặc nôn là ai thời khinh khinh quý mặc nôn này là ta sự tình ngươi vẫn là không cần lo cho hảo ngoan ngoan mang hoa là được quý mặc nôn đột nhiên thăng cấp vì vú em nội tâm có chút nhảy nhót tiểu phức tạp xem trong lòng thời chi hành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bộ dạng cùng hắn hời nhỏ tương tự nếu cha mẹ nhìn đến nhất định sẽ thực thích hắn thời khinh khinh nhìn về phía quý mặc nôn xem con ánh mắt Cảm lý lý t lấy mười tám tuổi phía trước thời khinh khinh này khoa học kỹ thuật thời đại thiếu nữ mà nói rất khó lý giải chuyện như vậy về phần làm như thế nào đến lại khó có thể tưởng tượng mà lúc này thời khinh khinh thu hồi ánh mắt ngồi xếp bằng muốn cân nhắc cân nhắc về cổ võ tu luyện công pháp chính là vừa nhắm mắt lại nghĩ như vậy thân thể liền nhuyễn xuống dưới đầu g ó c lại vượng hồ hồ quý mặc nôn tùy ý thời khinh khinh ngã xuống đi dù sao nàng đổ địa phương cũng là giường ngươi hiện tại không cần c ạ n h mạnh thức hải d u n g chuyển không phải như vậy dễ dàng bình ổn quý mặc nôn quăng cấp thời khinh khinh một cái tiểu bình xứ mỗi ngày một viên d ù n g luyện hóa thời khinh khinh đổ ra một viên không khách khi ăn đi c h ắ t c h ắ t nhãn tình nghĩ đến một cái rất trọng yếu vấn đề thế nào luyện hóa quý mặc n ô n sẽ không ngươi còn ăn nhanh như vậy đem đứa nhỏ đặt ở một bên hắn lo lắng tiếp đón thời khinh khinh đi lại thủ g á n tại nàng trên lưng nhắm mắt lại cảm thụ kia luồng lực lượng đối thuyên chuyển khởi ngươi dị năng đem dược lực chậm rãi luyện hóa thời khinh khinh dựa theo hắn trong lời nói đến làm đem dược luyện hóa sau đầu g ó c không lại như vậy đau như vậy độn tưởng điểm sự tình sẽ hôn mê thinh linh xảy ra thoải mái nhường thời khinh khinh rầm g ì toàn thân trầm tĩnh lại ở quý mặc nôn thu tay khi không có phòng bị đổ hướng hắn quý mặc nôn theo bản năng đem thời chi hành t r u y ề n khai chính hắn còn chưa có động khi thời khinh khinh đã đổ ở trong lòng hắn quý mặc nôn thời khinh khinh đụng tới hắn đầu gối thét lớn một tiếng muốn đứng lên lại đụng đến không nên sờ địa phương nuốt nuốt nước miếng thời khinh khinh t r ộ t dạ không thôi trấn an vô vô làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng rời đi quý mặc nôn mặt hắc nghiến răng nghiến lợi như vậy bị thai trộm chuông ân thế nào cảm giác này thao tác có chút quen thuộc hồi tưởng khởi vừa nhìn thấy con khi con không biết thế nào đối mặt hắn giả bộ bất tỉnh đi qua hình ảnh quý mặc nôn màu sắc thật sâu nguyên lai、like, này cũng sẽ di chuyển xem ra dạy dỗ con muốn sớm một chút phóng thượng nhật trình không thể nhường hắn học cùng hắn mẹ giống nhau không đáng tin thời khinh khinh còn không biết nhân nàng như vậy làm nhường người nào đó cho nàng cái thượng không đáng tin con dấu làm cho đến tiếp sau một loạt bi thảm cuộc sống nếu như ở lúc này biết được sau này gặp được thời khinh khinh nhất định sẽ lập tức nhận túng kiên quyết nhường hắn sờ trở về cho rằng hai bình ai cũng không nợ ai ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai lại rời đi quý mặc nôn gặp thời khinh khinh nam hảo đem con cũng đặt ở bên người nàng ta có một số việc muốn xử lý ngay tại dưới lầu không cvpl đấy không